truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị lần lượt theo dõi bộ truyện Võ hiệp Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung, do nhà xuất bản Văn học ấn hành, với bản dịch của dịch giả Cao Tử Thanh. Đầu tiên, Anh hùng xạ điêu được biết đến là một tiểu thuyết giải trí đăng báo nhiều kỳ, nay được chỉnh lý, nâng lên thành một tác phẩm văn chương mà nhiều bạn đọc yêu thích và quan tâm anh hùng xạ điêu mang bối cảnh lịch sử trung quốc thời tống kim truyện nói về hai gia đình họ dương quách trong đó nói về tính cách của hai nhân vật chính là quách tỉnh người chậm chạp ngốc nghếch nhưng chăm chỉ chân thật dũng cảm có cái tâm trong sáng và dương khang một ngụy quân tử ham sang phụ khó đi theo phò tá hoàng Nhan hồng liệt chống lại quê hương mình gây ra nhiều tội ác xen lẫn với cuộc giao đấu tranh hùng là cuộc tình trắc trở nhưng đầy thơ mộng của quách tỉnh và hoàng dung một cô gái thông minh tinh nghịch nhanh trí nhiều mưu kế nhưng cũng rất điêu ngoa cổ quái và đầy cá tính bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên bộ truyện anh hùng xạ điêu quý vị nhé trong tìm đường mưng mông ngày đêm dòng qua thôn ngu gia ở lâm an không ngừng chảy ra biển lớn một dãy dài mươi cây bách gian sông lá đỏ như lửa đang lúc tháng tám đồng cỏ quanh thôn bắt đầu úa vàng dưới ánh tà dương càng thêm mấy phần quan liêu dưới hai góc tùng lớn có một đám thôn dân đàn ông đàn bà và khoảng mười mấy đứa trẻ con đang tập trung lắng nghe một ông già gầy gò kể chuyện. người kể chuyện khoảng năm mươi tuổi, mặc một chiếc trường bào màu xanh cũ đã bạc phết biến thành màu chàm chỉ nghe y khua hai miếng phách gỗ qua lê, tay trái cầm dùi đánh vào chiếc trống tiểu yết mấy tiếng thùng thùng thùng. sau cơn bình lửa, những nơi vốn là nhà cửa đều trở thành quan du đổ nát. mới rồi tiểu nhân đã kể gia đình diệp là bốn hang, bốn người. bi quan ly hợp họp rồi lại tan tan rồi lại họp bốn người họ bị quân kim làm chia lìa cũng may mà lại đoàn tụ được vô cùng vui mừng trở lại cố hương thì nhà cửa đã bị quân kim đốt sạch không biết làm sao đành tới biển lương tìm cách mưu sinh không ngờ trời mây gió khó lường người rủi mây chớp mắt bốn người họ mới tới thành biện lương thì lại gặp một toán quân kim kéo tới tên dẫn đầu đưa đôi mắt bà góc nhìn qua thấy diệp tam thư xinh đẹp bèn nhảy xuống ngựa ôm chặt lấy nàng hô hô cười rộ rồi nhấc nàng đặt lên ngựa nói tiểu cô nương theo ta về nhà hầu hạ lão gia nhưng diệp tam thư đời nào chịu nghe ra sức dễ dụa tên võ quan kim binh ấy nói rằng Ngươi không chịu nghe Theo ta Thì ta sẽ giết hết cha mẹ anh em ngươi Rồi dơ làng nhà bỏng lên Đập luôn một nhát Vào đầu dịp tư làng Lập tức xương sọ vỡ toàn Ốc bắn tung tóe Chết ngay tại chỗ Đúng là âm cảnh lại thêm hồn chết uống Dương gian chẳng thấy bóng trai lạnh Dịp lão hán Và vợ sợ điên người Nhào lên phía trước Ôm sát còn cất tiếng khóc lớn Tên võ quang kia Lại nhất là nhà bóng lên Mỗi nhát một mạng Tính luôn hai người Diệp Tâm Thư Lại không kêu khóc mà nói Trưởng quang đừng nổi giận Ta theo ông về mà Tên võ quang cá mừng Đưa Diệp Tâm Thư đi Không ngờ Diệp Tâm Thư Nhưng lúc y không đề phòng Đột nhiên sớm lên tuốt thành yêu đào của y Nhắm đúng tim y Một đào phóng tới Nói thì chậm Chứ lúc ấy rất nhanh Một nhát đầu ấy đâm ra Nàng nghĩ đã báo thù được cho cha mẹ và em Không ngờ Tên võ quan ấy Trình chiến lầu nằm Võ nghệ cao cường Thuận tay đẩy một cái Dịp tâm thư lập tức bắn ra Tên võ quang Vừa mắng một câu Còn tiện nhân Thì dịp tâm thư Đã nhấc ngọn đau lên Cứ ngang cổ mình một nhát Đáng thương cho nàng Dung nhan Nguyệt thẹn qua nhường Hồn thơm phúc đã Cứu tuyền xa chơi Các vị khán quan Thường có câu rất hay là Làm người ăn ở Phải hiền lành Bà thước trên đầu có thánh nhân Làm ác nếu không còn báo ứng hung đồ đã hại Hết sinh linh Nhưng quân kiềm kia. kiêm thiên hạ đại tông của chúng ta giết người đốt phá hãm hiếp cướp bóc không gì không làm mà vẫn không thể chúng bị báo ứng gì cả chỉ trách dù hoàng đại tống chúng ta không chống lại trung quốc xưa nay vốn nhiều quân lắm tướng nhưng vừa thấy quân kim keo tới đã hoảng hốt bỏ chạy bỏ mặt bách tính chịu tai họa chuyện cả nhà gặp tai họa như gia đình diệp tam thư thì ở gian bắc quả thật có hàng ngàn hàng vạn, phải ra như cơm bữa. Các vị sống ở giang nam, đúng là ở giữa thiên đường. Chỉ sợ một ngày nào đó, quần kim sẽ kéo tới thôi. Đúng là thà làm cho thời bình, còn hơn làm người thời loạn. Tiểu nhân là trương thập ngũ, hôm nay đi ngàn quý địa, câu chuyện vừa kể hầu các vị khán quan mới rồi á. gọi là truyện diệp tam thư tiết liệt. truyện đã kể xong, xin phép được nghỉ. Rồi lại cầm hai miếng gỗ vách qua lê, lắc cắt lắc cắt, khuôn loạn lên một hồi, đưa ra một cái mâm gỗ. đám thôn dân. cũng có người móc ra hai đồng, ba đồng bỏ vào mâm Trong giây lát, được khoảng 6, 70 đồng. Trương Thập Ngũ cảm tạ, cất tiền vào tay nải, chuẩn bị lên đường. Trong đám thôn dân có một đại hán khoảng 20 tuổi, bước ra nói: "Trương tiên sinh, có lẽ ông từ phương Bắc xuống thì phải." Trương Thập Ngũ thấy người ấy thân thể cao lớn, mày rậm, mắt to, bèn nói: "Đúng vậy." Đại hán kia nói, tiểu đệ xin làm chủ, mời tiên sinh uống vài chén được không? Trương thập ngũ cả mừng, nói, Dũng không quen biết, đầu dám quay quả. Đại hán kia cười nói, <cười> Uống vài ba chén, là quen thôi, ta họ quách, tên quách khiếu thiền. Rồi chỉ vào một hán tử, mặt mũi trắng trẻo, đứng cạnh, nói, vị này là dương thiết tâm dương huynh đệ. Mới rồi, hai người bọn ta nghe tiên sinh kể chuyện Diệp Tam Thư quá thật rất hay, nên có mấy câu muốn thỉnh vấn. Trương Thập Ngũ nói. Nói thế làm gì? Nói thế làm gì? Hôm nay được gặp hai vị quách dương đây cũng là có duyên. Ừ. ngũ tới một quán rượu nhỏ đầu thôn cùng ngồi giao bằng chủ quán là một người què chống hai cái nạn chậm rãi hâm hai giò hoàng tử sắp một đĩa đậu hũ một đĩa đậu phụng răng mặn một đĩa đậu hũ chiên lại cắt thêm ba quả trứng muối mang ra cho bàn khách giữa cửa rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặm phía chân trời cũng không buồn nhìn ba người lấy một cái quách khiếu thiên gót rượu mời trương thập ngũ uống hai chén rồi nói đây là chỗ nhà quê chỉ ngày mùng 2 và mười mới có thịt không có gì uống rượu xin tiên sinh đừng trách trương thập ngũ cười nói có rượu là tốt rồi nghe khẩu âm của hai vị thì có lẽ cũng là người phương bắc dương thích tâm nói hai anh em bọn ta vốn là người sơn đông Chỉ vì không chịu nổi sự hà hiếp của bọn chó kim nên ba năm trước tìm tới đây. Thích dân dùng này có tình nghĩa nên ngủ lại. Mới rồi, nghe tiên sinh nói chúng ta ở Giang Nam cũng như đang ở thiên đường. Chỉ sợ ngày nào đó quân kim lại tới đây. Ông nói quân kim có qua sông không? Trương Thập Ngũ thở dài nói. Giang Nam là đất trời phồn qua, dưới đất đều là vàng bạc. Ngước mắt là thấy gai đẹp. Quân Kim ngày nào lại không muốn tới Có điều họ tới hay không Thì chú ý không phải do nước Kim Mà là do triều đình Đại Tống Ở Lâm An Quách Kiếu thiên và dương thiết tâm Đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi Sao lại lạ thế Trương thập ngũ nói Bạch tinh Trung Quốc ta So với người nữ chân Thì đông gấp trăm lần Chỉ cần triều đình Chiêu dùng trung thần lương tướng chúng ta một trăm người đánh một người của chúng thì quân kim làm sao mà chống được nửa mảnh giang sơn phía bắc của đại tống chúng ta là do năm xưa ba cho con quy tông khâm tông cao tông hai tay dâng lên cho người kim mà thôi ba ông vua ấy trọng dụng gian thần Quay thường bách tính các đại tướng ra sức chống kim ai cách chức được thì cách chức ai chắc đầu được thì chắc đầu hai tay bưng giang sơn cẩm tú dần lên người kim từ chối lại là không cung kính đành phải nhận thôi từ nay trở đi nếu triều đình vẫn còn trọng dụng gian thần thì đó chính là quỳ xuống mời xa giá của quần kiềm tới tại sao họ không tới chứ quách kiếu thiên giơ tay đập mạnh xuống bàn khiến cốc chén đũa bát nhảy tung lên nói đúng vậy trường thập ngũ nói nhớ năm xưa Quy tông đạo quân hoàng đế dốc lòng muốn trường sinh bất lão muốn làm thần tiên đám dân thần được dùng loại thái kinh dương phủ toàn là bọn vô sĩ chuyên giúp dơ dét như đồng quán lương sư thành chỉ là bọn thái giám chuyên bợ đỡ như cao cầu lý ban nhang là bọn lãng tử chuyên hầu hạ hoàng đế chơi bời Đạo quân hoàng đế không ngó ngàn gì tới chính sự. Cả ngày, nếu không cầu tiên học đạo, thì phái người đi khắp nơi tìm kiếm các hoa khôi kỹ nữ. Một sớm, quân kiềm đánh tới trước mắt, thì bó tay hết kế, co đầu rút cổ, đem ngay vàng truyền lại cho con là Khâm Tông. Lúc ấy, trung thần là Lý cường đóng giữ kinh thành biện lương. Đại tướng các nơi chỉ huy quân Cần Dương, Quân kiềm đánh không được, chỉ còn cách rút lui. Không ngờ, Khâm Tông nghe lời gian thần, cách chức lý cường. Lại không dùng các tướng giỏi, có hoài vọng, quen cầm quân, thì làm sao kinh thành không mất. Cuối cùng, Quy Tông, Khâm Tông đều bị quân kiềm bắt. Hai lão, hôn quân ấy. Mình làm mình chịu cũng được đi, nhưng lại làm hai lây tới hàng giang. dạng bách tính Trung Quốc chúng ta. Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm càng nghe càng nổi giận. Quách Khiếu Thiên nói, Mối nhục lớn hai vua quy khâm bị quân Kim Bắc trong niên hiệu tính khang chúng ta đã nghe nhiều rồi. Thiên thần thiên tướng gì đó cũng nghe nói qua. Chỉ là chuyện nói cho vui. Chứ chẳng lẽ lại có thật sao? Trương Thập Ngũ nói, Lại còn giả à. Dương Thiết Tâm nói, về sau khang dương ở nam kinh nối ngôi làm vua thủ hạ có các đại tướng như hàng thế trung nhạc gia gia vốn hoàn toàn có thể rao quân bắt phạt cho dù không đánh thẳng tới sông hoàng long thì muốn thu phục kinh thành biên lương cũng chẳng khó gì chỉ hận tầng cối chỉ muốn nghị hòa hại chết nhạc gia gia trương thập ngũ rót rượu cho hai người quách dương rồi rót cho mình một chén uống cạn một hơi Nói, nhạc gia gia có hai câu thơ là chi mạnh đói ăn thịt giặc hồ, nói cười khát uống máu hung nô. Hai câu thơ ấy đúng là nói lên tâm sự của toàn thể bách tính Trung Quốc. Ôi, thằng đại gian thần, tầng cối ấy mày lắm. Tiếc là chúng ta lại sinh muộn mất sau mười năm. Quách cứu thiên hỏi, nếu sinh sớm sáu mươi năm thì sao? Trương Thập Ngũ đáp Lúc bây giờ mà bằng vào khí khai anh hùng Thân thủ hào kiệt của hai vị Tìm tới lâm mèn bắt thằng gian thần ấy Ba người bọn ta ăn thịt uống máu y Thì không phải ngồi đây ăn đậu hũ, uống rượu lạnh Ba người cười rộ Thích Tâm thấy một giò rượu đã cạn, liền gọi thêm giò nữa. Ba người mặc sức chửi mắng tầng cối. Người què lại bưng ra một đĩa đậu hũ, một đĩa đậu phụng. Nghe ba người chửi tới lúc sướng miệng, đột nhiên kha kha, buông hai tiếng, cười nhạt. Dương Thiết Tâm nói, Khúc Tam, có chuyện gì vậy? Người nói bọn ta chửi tầng cối là không phải sao? Lão què Khúc Tam nói, Chửi hay lắm! Trời ơi, hay lắm, có gì không đúng chứ? Có điều ta nghe người ta nói. Trong chuyện giết nhạc gia gia để giảng hòa thì kẻ đầu xó tội ác, lại không phải là tầng cối. Ba người đều kinh ngạc, cùng hỏi. Không phải là tầng cối sao, thế thì là ai? Khúc Tam nói. Tầng cối làm tế tướng, nghĩ hòa cũng được, không nghĩ hòa cũng được, y vẫn làm tế tướng. Nhưng nhạc gia gia toàn tâm toàn ý muốn diệt kìm rước hai vua quy tông khâm tông về hai ông vua ấy mà về thì cao tông hoàng đế sẽ làm gì y nói xong mấy câu lại tập tễnh bước qua ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngẩng đầu nhìn trời lại ngồi yên xuất thần gã khúc tam này nhìn mặt bất quá chỉ hai mươi tuổi mà lưng còng gặp xuống tóc điểm màu sương nhìn sau lưng giống hệt một ông già trương thập ngủ và quách dương hai người nhìn nhau im bặt hồi lâu trương thập ngũ mới nói đúng đúng lắm vi huynh đệ đây nói rất đúng đúng là người đầu sỏ hãy chết nhạc da da e không phải là tần cối mà là cao tông hoàng đế lão cao tông hoàng đế ấy vốn rất vô sĩ nhưng chuyện như thế thì tự nhiên là y làm được quách khiếu thiên hỏi y làm chuyện vô sĩ gì thế trương thập ngũ nói Năm ấy, nhạc già già thắng trận mấy lần, giết quân kiềm máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Chỉ còn sức thao chạy để giữ lấy cái mạng sống chứ không sao trông trả. Mà nghĩa dân Trung Quốc chúng ta ở phương Bắc lại khởi binh khắp nơi, đánh sau lưng quân giặc. Đang lúc người kiềm tay chân rối loạn, hồn bất phụ thế, thì cao tông chợt dân hàng biểu, nói muốn cầu hòa. Hoàng đế nước Kim tự nhiên mừng rỡ như điên, nói nghi hòa cũng được, có điều trước tiền phải giết Nhạc Phi. Lúc ấy Tần Cối mới bày gian kế giết chết Nhạc gia gia trong phong ba đình. Tháng mười hai năm Thiệu Hưng thứ mười một, Nhạc gia gia bị hại. Chỉ qua mấy tháng sau là tháng giêng năm Thiệu Hưng thứ mười hai, thì hoàng Nghĩ đã thành hai nước tống kiềm lấy sông Hoài Thủy làm ranh giới. Cao Tông Hoàng đế xưng thần với nước kim. Anh nói trong hàng biểu của y viết những gì nào? Dương Thiết Tâm nói. Nhất định là không kể gì tới thể diện nữa. Trương Thập Ngũ nói. Chứ không phải sao? Tờ hàng biểu ấy, ta cũng còn nhớ. Cao Tông Hoàng đế tên Triệu Cấu. Y cũng viết trong hàng biểu rằng, thần là cấu tâu, đội ơn tái bạo, xin làm thuộc quốc. Con cháu đời đời xin kính cẩn giữ phận bệ tôi. Hàng năm gặp ngày thanh thọ của bệ hạ và ngày Tết, sẽ sai sư mang lễ vật và chúc mừng. Mỗi năm xin cống nạp bạc 25 dạng lượng, lụa 25 dạng tấm, y công những chính mình làm tôi tớ, mà còn bắt con cháu đời đời, đều làm đầy tớ cho vua nước kim. Y làm tôi tớ không hề gì, nhưng bắt tính Trung Quốc chúng ta, hai chẳng phải cũng trở thành tôi tớ như y sao. Bình một tiếng, Quách Kiếu Thiên lại đập bàn một cái, khiến hai giò rượu và mấy cái chén nhảy tung lên, rượu đổ ra bàn lên láng, tức giận nói: "Không biết nhục, không biết nhục, hoàng đế như thế, tính ra là hoàng đế cái gì?" Trương Thập Ngũ nói. Lúc bây giờ, quần dân cả nước nghe tình ấy, ai cũng vô cùng tức giận. Bạch Tinh ở phía Bắc Hoài Thủy, Thi không còn hy vọng hồi phục Giang Sơn Lại càng đau lòng khóc lóc Cao Tông thấy ngày vàng của mình đã vững như núi thái Bèn nói đó là công của Tần Cối Tần Cối vốn đã được phong là Lỗ Quốc Công Đến lúc ấy lại được gia phong là Thái Sư Vinh sủng không mai bằng Quyền thế nguyên trời Cao Tông truyền ngôi cho Hiếu Tông Hiếu Tông truyền ngôi cho Quang Tông Thì người Kim chiếm được quá nửa giang sơn của chúng ta. Hoàng Tông truyền tới Khánh Nguyên Hoàng đế hiện nay. Ông ta ngồi trên ngai vàng ở Lâm An đã năm năm. Trọng dụng vị hàng xá trụ hàng tế tướng. Thì từ nay trở đi sẽ ra sao? <cười> khó nồi lâm, khó nói lắm. Vừa nói, vừa lắc đầu quậy quậy. Quách cứu Thiên nói. Khó nói cái gì? Đây là chỗ thôn quê, cứ nói không hề gì. Không phải như trong thành Lâm An, tai dách mạch rừng, thằng tế tướng giặc cướp hàng xá trụ ấy. Thì ai chẳng biết là một tên đại gian thần. Nói tới bản lĩnh hại nước hại dân, thì tần cối cũng phải chấp tay, xin kết nghĩa anh em với y. Trương Thập Ngũ nói tới chuyện hiện tại, lại hơi sợ, không dám nói thẳng. Uống một chén rượu và nói. Quấy qua hài vị một bữa rượu, tiểu nhân cũng có một câu muốn khuyền. Hai vị là nam tử hát ngày thẳng, lời lẽ việc làm cũng nên cẩn thận để tránh tai qua. Thời thế đã thế này, bách tinh chúng ta cũng chỉ còn cách ngậm đăng nuốt cày, sống cho qua ngày thôi. Ồ, đúng là, ngoài cảnh lầu cao lại có lầu, Tây Hồ múa hát, đến khi nào, gió nam thổi tới, người sai khước, Cứ nói hàng châu, tức biện châu. Dương Tiết Tâm lại hỏi. Bốn câu thơ ấy là nói chuyện cổ nào vậy? Trương Thập Ngũ nói. Không phải nói chuyện cổ, mà nói vua tôi nhà đại tống ta chỉ là uống rượu làm vui cạnh Tây Hồ, thưởng thức cà mua. Tính là đời này qua đời khác cứ lấy hàng châu làm kinh đô, không nghĩ tới việc thu hồi đất cổ. lấy lại cựu đồ biện lương nữa. Trương thập ngủ uống đến khi say khướt mới cáo từ. Siêu siêu dạo dạo đi về hướng Lâm An chỉ nghe y lẩm bẩm mấy câu trong bài Mãn Giang Hồng của nhạc phi. Nhục Tĩnh Khang chưa rửa hết hờn tôi con bao giờ sạch. Cưỡi xe dài Quách Kiều Thiên trả tiền rượu cùng Dương Thiết Tâm sống dai đi về nhà. Nhà hai người ở sát nhau đi hơn mười trượng. Thì tới cổng, vợ quách cứu thiên là Lý Thị đang xua gà vào chuồng, cười nói. Hai người lại uống rượu rồi. Dương Tú Túc à, chú về đưa vợ qua ăn cơm với chúng tôi luôn. Chúng ta làm thịt một con gà. Dương Thiết Tâm cười nói. Được, hôm nay lại làm phiền chị. Bên nhà tôi cũng nuôi khá nhiều gà vịt. Nhưng chỉ uống gạo, không sao giết được một con. Cứ qua đây ăn của chị mãi. Lý Thị nói Vợ của chú rất là tốt bụng Nói bầy gà bầy dịch ấy nuôi từ nhỏ đến lớn à Bảo làm sao mà nở lòng giết cho được Dương Thiết Tâm cười nói Tôi nói để tôi giết cho Thì cô ta lại kêu kêu khóc khóc Kế cũng buồn cười Tối nay tôi đi săn ít thịt rừng Sáng mai xin mời lại đại ca đại tẩu Quách Khiếu Thiên nói Anh em một nhà mời lại chứ không mời lại cái gì. tối nay anh nèm chúng ta cùng đi. Buổi đêm ấy, Bách Dương hai người núp trong khu rừng cách thôn bảy dặm về phía tây bắc. tay cầm cung tên đinh ba chỉ mong có hai rừng hoặc hư tìm ra ăn tế. hai người chờ hơn một giờ thủy chung vẫn không thấy gì đang lúc không chờ nổi nữa chợt nghe ngoài rừng vang tới một tràng tiếng loảng xoảng hai người giật nảy mình đều thấy kỳ quái không biết có chuyện gì vậy đúng lúc ấy chợt nghe xa xa có mấy người lớn tiếng quát chạy đi đâu đứng lại mau Trong màn đêm có một bóng người giọt vào rừng, dưới ánh trăng hai người dương quách nhìn thấy rất rõ, bớt giác vô cùng ngạc nhiên. Té ra người ấy cầm hai chiếc nạn, chính là gã què khúc tam chủ quán rượu đầu thôn. Chỉ thấy y chống mạnh chiếc nạn bên tay trái xuống đất một cái, thịt một tiếng lập tức phi thân giọt tới nấp sau thân cây. Quả thật công phu kinh công cực kỳ cao minh. quách dương hai người không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau trong lòng đều vô cùng kinh ngạc bọn ta ngủ ở thôn ngưu gia ba năm mà hoàn toàn không biết gã què khúc tam lại có võ công cao cường như thế lúc ấy hai người nép sát xuống đám cỏ rậm không dám cử động chỉ nghe tiếng bước chân thình thịch vang lên ba người đuổi theo đã tới gian rừng cúi đầu bàn bạc mấy câu rồi từng bước từng bước Tiếm vào rừng Chỉ thấy họ ăn mặc theo lối võ quan, Trên tay ánh sáng lấp lòe Mỗi người cầm một thanh đơn đao Một người lớn tiếng quát gã què kia Lão tử nhìn thấy người rồi Sao còn chưa quỳ xuống đầu hàng Nhưng khúc tam Cứ nấp sau gốc cây bất động Ba tên giỏ quan Quy động đơn đao Chấm gió dù dù Từ từ tiến tới gần Đột nhiên nghe hụt một tiếng Khúc Tam, chiếc nạn tay trái từ sau gốc cây phóng ra trúng giữa ngực một tên. Chiêu thế và lực đạo đều rất cương mảnh. Tên võ quan ấy kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược về phía sau ngã vật xuống đất. Hai tên giỏ quan còn lại lập tức quy động đơn đao chém tới Khúc Tam. Khúc Tam, chiếc nạn bên tay phải chống xuống đất một cái nhảy qua bên trái dài thước né qua hai thanh đơn đao chiếc nạn bên tay trái đâm thẳng vào mặt một tên tên võ quan ấy võ công cũng không kém dung đao đón đỡ khúc tam không thể để thanh đơn đao của y chạm vào nạn rút chiếc nạn bên tay trái về chiếc nạn bên tay phải lại quét ngang lưng tên kia chị thấy hai chiếc nạn trong tay y thay nhau giơ lên đập xuống vô cùng mau lẹ tuy luôn luôn phải có một chiếc chống xuống đất để đứng cho vững chỉ còn một chiếc đối địch nhưng không có chút nào núng thế quách dương hai người thấy trên lưng y đeo một cái bao to nặng đánh nhau một lúc một tên võ quan dung đao chém trúng chiếc bao xoảng một tiếng chiếc bao rách toạt rất nhiều đồ vật rơi xuống tung tóe khúc tam Nhưng lúc y đang vui mừng kêu lên chiếc nạn bên tay trái dung ra chát một tiếng một tên võ quan bị đập trúng đỉnh đầu ngã lăn quay ra đất Người còn lại cả kinh Quay lưng bỏ chạy Cước bộ của y rất mau lẹ Trong khoảnh khắc đã chạy ra được mấy trượng Cúc tam quờ tay phải vào bụng một cái Rồi thẳng tay ném ra Dưới ánh trăng Chỉ thấy một vật như cái đĩa tròn màu đen Rít gió bay ra cắm vào sau gáy của y Tên võ quan ấy gào thảm một tiếng Thanh đơn đau rời khỏi tay bay ra Hai tay khua loạn lên Ngửa mặt lên trời, từ từ đổ xuống. Giật giật mấy cái, rồi nằm bất động. Rõ ràng là đã chết rồi. Quách Dương, hai người nhìn thấy gã què khúc tam trong khoảnh khắc giết chết ba người. Võ công cao cường, trước nay chưa từng nhìn thấy. Trái tim trong lòng ngực đập thình thình, không dám thở mạnh một tiếng. Cùng nghĩ thầm. Người này giết chết mệnh quan triều đình, phạm vào tội chết. Nếu chúng ta để y phát giác, Chỉ sợ y muốn giết người bịch miệng, hai anh em chúng ta chắc chắn không phải là địch thủ. Lại thấy Khúc Tam xoay người lại, chậm rãi nói. Quách Quỳnh, Dương Quỳnh, xin mời ra đây. Quách Dương, hai người cả kinh, chỉ đành từ đám cỏ rậm đứng lên bước ra, nắm chặt ngọn đinh ba trong tay. Dương Thiết Tâm liếc ngọn đinh ba trong tay Quách kiếu Thiên một cái, rồi bước lên trước hai bước. Khúc Tam mỉm cười nói, Dương Huỳnh, Ngươi dùng thương pháp Dương Gia, Thì ngọn đinh ba kia cũng hợp, Nghĩa Huỳnh của người sử dụng một đôi đoán kích, Võ khí rất không thuận tay, Nên người mới đứng chăng trước mặt Y. Tốt, tốt, Có nghĩa khí. Dương Thiết Tâm bị y nói đúng tâm sự, Bất giác tay chân luống cuốn, Khúc Tam lại nói, Quách huynh, Cứ cho là, Ngươi cầm song kích trong tay đi, Thì liệu hai người các vị hợp lực có thắng được ta không? Quách cứu thiên lắc đầu nói, Không, hai anh em bọn ta đúng là có mắt không trồng, Cùng ngủ với Lão huynh người trong thôn Ngưu Gia bấy nhiều năm, Mà hoàn toàn không nhận ra Lão huynh Ngươi là một cao thủ, thân màng tuyệt kỹ. Khúc Tam lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, Hai chân ta đã tàn phế, còn nói cái gì tuyệt kỹ chứ không tuyệt kỹ dường như mười phần chán chường y lại nói nếu như năm xưa muốn thu thập ba tên võ quan là thị vệ đeo đao trong cung này thì cần gì phải phí sức như vậy không ra gì không ra gì quách dương hai người nhìn nhau một cái không dám lên tiếng khúc tam nói nhờ hai vị giúp gã què ta một chuyện là Chôn giúp ta ba cái xác này có được không? Quách Dương, hai người lại nhìn nhau một cái. Dương Thiết Tâm nói. Được. Hai người dùng đinh ba đào một cái hố lớn, đem ba cái xác dứt xuống. Tới cái xác cuối cùng, Dương Thiết Tâm thấy vật hình tròn màu đen, cắm vào gáy tên võ quang sâu mấy tấc. Bằng dẫn kình tay phải rút ra, cảm thấy nặng trịch. Té ra là một tấm bát quái đúc bằng sắt. Đèn chừa dính máu vào cái xác. rồi đưa lại cho khúc tam. khúc tam nói: làm phiền quá. rồi cho tấm bát quái vào bọc, cởi cái bao trải xuống đất, nhặt nhạnh những đồ vật bị rơi cho vào. quách dương hai người lấp đất chôn xác chết, liếc mắt nhìn qua, thì cô ba cuốn trục dài dài, ngoài ra toàn là vàng bạc châu báu sáng rực. khúc tam để lại một cái bầu rượu bằng vàng, hai cái chén vàng không cho vào bao, chia ra. Đưa cho hai người quách dương, nói. Những vật này là ta tới hoàng cung ở Lâm An ăn trộm được. Hoàng đế làm hai bách tính chịu khổ. Lấy một ít vàng bạc mà y lấy được của bách tính, Cũng chẳng phải là trộm cắp gì. Hai món này xin chuyển lại cho hai vị. Quách dương, hai người nghe y nói, Dám vào tận hoàng cung ăn trộm tài vật trong đại nội. bất giác quảng sợ ngẩn người, Đều không dám đưa tay nhận lấy Khúc tam lớn tiếng nói. Hai vị là không dám nhận hay không chịu nhận? Quách cứu thiên nói. Bọn ta không có công, không dám nhận lộc, không thể nhận vật gì của người. Còn chuyện đêm nay thì hai anh em bọn ta tự nhiên quyết không hở ra một chữ, nửa lời. Lão huynh cứ yên tâm. Khúc Tam nói. Hừ, ta sợ các người tiết lộ bí mật à. Nếu ta không sớm tra xét rõ ràng lai lịch của hai người, các người... thì đêm này há có thể để cho hai vị còn sống mà rời khỏi đây sao? Quách Quỳnh, ngươi là hậu duệ của hảo hang Lương Sơn Bạc Địa, hữu tinh trại nhân Quý Quách Thịnh, sử dụng kích pháp gia truyền, có điều biến dài thành ngắn, đối một thành hai thôi. Dương Quỳnh, ông tổ người là Dương Tài Hưng, danh tướng dưới cờ của nhạc gia gia. Hai người các vị là dòng dõi trung nghĩa. Khi phương Bắc rơi vào tay giặc, Hai người, các người lưu lạc giang hồ, sau đó kết nghĩa anh em, rồi cùng tới thôn Ngưu gia cư trú, có đúng không? Quách Dương, hai người nghe y nói toạt thân thế lai lịch của mình ra, lại càng vô cùng kinh ngạc, chỉ còn cách gật đầu thừa nhận. tam nói: Tổ tiên của hai người các vị là Quách Thịnh và Dương Tai Hưng, vốn đều là hảo hán lục lầm. về sau mới quy thuận triều đình, ra sức cho Đại Tông. Chuyện cướp bóc tài vật bất nghĩa thì tổ tiên của các người đều đã làm qua rồi. Hai món vàng bạc này, rốt lại các người có nhận không?" Dương Thiết Tâm nghĩ thầm: Nếu không nhận thì sẽ đắc tội với y. Chỉ đành đưa tay nhận lấy mà nói, Nếu vậy, xin cảm tạ. Khúc Tam đột nhiên lộ vẻ tươi cười, Quẩy bao phục lên vai nói, Về thôi. Lúc ấy, ba người sống vai bước ra khỏi rừng. Khúc Tam nói, Đêm này thu hoạch được nhiều, Lấy được hai bức tranh của đạo quân hoàng đế. Lại có một bức chữ viết của y Thằng khôn ấy làm vua không ra gì. Nhưng về, lối vẽ linh mao và thư pháp sâu kim Thế thì quá wow, thật là tuyệt diệu trong thiên hạ Quách dương hai người cũng không hiểu lối vẽ linh mao và thư pháp xấu kim thể là gì chỉ liêu ríu dân dạ mà thôi đi được một lúc dương thiết tâm nói ban ngày nghe vị tiên sinh kể chuyện kia nói nửa mảnh giang sơn đại tống chúng ta đều mất từ tay đạo quân hoàng đế thì tranh vẽ chữ viết của y Có gì hay, lão huynh cần gì phải thông pha nguy hiểm vào hoàng cung để lấy trộm chứ? Khúc Tam khẽ cười đáp <cười> Chuyện đó thì người không hiểu đâu Quách cứ thiên nói Gã đạo quân hoàng đế ấy đã có thể vẽ tranh viết chữ đẹp thì rõ ràng rất thông minh Chỉ tiếc là y không chuyên tâm làm vua Lúc ta còn nhỏ, nghe già già nói rằng Một người bất kể học văn hay học võ thì chỉ cần chuyên tâm vào một việc, chứ nếu chuyện này muốn làm, chuyện kia cũng muốn làm, thì rốt lại nhất định chẳng làm được chuyện gì. Húc Tam nói người từ chất tầm thường thì đúng là như thế, nhưng thiên hạ có rất nhiều người thông minh tuyệt đỉnh, văn tài võ học, thư quả cầm kỳ, toán học bình thư, cho tới y bốc tinh tướng, kỳ môn ngũ hành, không môn nào không biết, không môn nào không giỏi, chẳng qua các người. không gặp đó thôi nói tới đó y ngẩng đầu nhìn dần trăng tàn ở trên trời thở dài một tiếng với ánh trăng quách dương hai người thấy khóe mắt y chợt ứ ra mấy giọt lệ thảm quách dương hai người về tới nhà đem mấy món vàng bạc chôn thật sâu ở sau hậu viện cũng không hề nói với vợ một câu hai người từ đó ngày nào cũng ra sức cài kế săn bắn mưu sinh lúc rảnh rỗi thì tập luyện binh khí quyền cước cho dù lúc chỉ có hai người với nhau cũng không nhắc tới chuyện đó hai người có khi cũng tới quán rượu cùng uống với nhau dài dò gã què khúc tam vẫn hâm rượu mà bưng lên mang đậu hủ đậu phụng ra rồi tập tễnh bỏ đi ngồi cạnh cửa nhìn ra sông lớn im lặng với tâm sự của y chuyện đánh nhau trong rừng đêm trước tựa hồ chưa từng xảy ra nhưng quách dương hai người gặp y dường như cũng có mấy phần kính sợ thu qua đông lại, càng ngày càng lạnh. Một hôm, nửa đêm gió bất thổi mạnh, tuyết bắt đầu rơi. Sáng hôm sau, tuyết rơi càng lớn. Bông bạc bay đầy trời, ngọc trắng khắp đất. Bốn bề, mênh mông trắng xóa Dương thiết tâm nói với vợ, chiều nay chuẩn bị rượu thịt, mời vợ chồng Nghĩa Quynh uống rượu mà thưởng tuyết. Ăn cơm trưa xong, Y mang hai cái bầu lớn tới quán rượu đầu thôn mua rượu. Vừa tới trước quán, thì thấy hai cánh cửa gỗ đóng chặt. Bàn ghế cũng thu dọn sạch sẽ cả rồi. Dương Thiết Tâm gõ cửa mấy cái, gọi Khúc Tam Ca, bán cho ta ba cân rượu. Nhưng không nghe thấy ai trả lời. Một lúc sau, Y lại gọi vài tiếng, thấy vẫn không có tiếng đáp, bèn tới cạnh cửa sổ nhìn vào. Chị thấy trên bàn ghế, phủ một lớp bụi dày. đang nghĩ thầm. Dài hôm không ra, té ra tam đã dán nhà mấy hôm rồi. Mong sao đừng xảy ra chuyện gì thì hay. Lúc ấy chỉ đành sông pha gió tuyết qua thôn Hồng Mai cách đó năm dặm mua rượu, nhân tiện mua thêm một con gà về nhà làm thịt bảo vợ nấu nướng. Vợ y là Bao Thị, khoe danh là Tích Nhược, là con của một thầy đồ tư thuộc ở thôn Hồng Mai. gả cho dương thiết tâm chưa đầy hai năm chiều hôm ấy bao thị cho gà và cải trắng đậu hũ miếng vào một cái nồi lớn đặt lên bếp nổi lửa rồi chặt một đĩa cá khô thịt khô xế chiều qua mời vợ chồng quách khiếu thiên sang uống rượu quách khiếu thiên vui giả nhận lời vợ y là lý thị vì đang có thai nôn mửa mấy hôm cứ ăn vào là nôn ra nên từ chối không qua lý thị khuê danh là bình bao tích nhược với nàng cũng như chị em ruột thịt hai người nói chuyện hồi lâu trong phòng bao tích nhược pha cho lý thị một bình trà nóng mới về nhà bày biện đã thấy chồng và quách khiếu thiên bưng bếp lò đặt lên bàn hâm rượu hai người đã uống trước được mấy chén quách khiếu thiên nói em gái bọn ta không chờ cô đâu lên đây mau đi quách dương hai người chơi thân lại đều là kẻ hào kiệt người nhà quê lại không tị hiềm chuyện lễ tiết nam nữ bao thích nhược cười khẽ dân dạ thêm than vào bếp cầm một cái chén bước tới rót rượu ngồi xuống cạnh chồng thấy hai người sắc mặt cũng bừng bừng bèn cười nói có chuyện gì mà hai anh tức giận vậy dương thiết tâm nói bọn ta đang nói chuyện lôi thôi trong triều đình lâm man quách khiếu thiên nói hôm trước Ta vào trà lâu hỉ vũ cát, ở đầu cầu chúng An, nghe người ta nói chuyện gã tể tướng giặc cướp hàng xá trụ, người ấy nói rất có đầu có đuôi, chắc không phải giả. Y nói, bất kể là vị quan nào, dân thư bẩm báo hay gửi công văn lên, chỉ cần không ghi rõ mấy chữ, kính biếu vật này, vật này, thì gã tể tướng giặc cướp ấy sẽ không thèm ngó tới. Dương Tiếp Tâm thở dài nói, Có loại hoàng đế như thế, sẽ có loại tế tướng như thế, có loại tế tướng như thế, sẽ có loại quan lại như thế. Hoàng đại ca ngoài cửa Dũng Kim thành Lâm An nói với ta một hôm, y đang đốn củi cạnh núi, chợt thấy một toán quan quân hộ vệ, một đám quan viên đi qua, thì hàng tế tướng dẫn đầu trăm quan ra ngoài thành giao chơi. Nhưng y cứ lò đốn củi cũng không để ý. Chợt nghe gã hàng xá trụ ấy than ở đây dậu trúc liều tranh đúng là phong cảnh rừng núi tuyệt diệu chỉ tiếc là thiếu mất tiếng gà kêu cho sủa y vừa nói xong chợt trong đám cỏ có mấy tiếng quẳng quẳng vang lên bao tích nhược cười nói con chó đó tới thật đúng lúc ha dương thiết tâm nói đúng vậy rất đúng lúc còn chó ấy sủa một hồi rồi từ trong đám cỏ chui ra Cô bảo, đó là chó gì nào? Té ra, đó chính là đường đường Phú Doãn Phủ Lâm An, Triệu Đại Nhân. Bao tích nhược, ôm bụng cười bò ra nói, trời ạ. Quách cứu thiên nói, Lần ấy, Triệu Đại Nhân giả làm chó sủa, chắc này mày là được thăng quan. Nhưng thiết tâm nói, Cái đó tự nhiên. Ba người uống rượu một hồi, chỉ thấy ngoài cửa. tuyết hơi càng lúc càng lớn, rượu nóng vào bụng, ba người đang cảm thấy nóng bức, chợt nghe trên đường cái phía đông vang lại một tràng tiếng đạp tuyết, cước bộ rất nhanh. Ba người quay đầu nhìn, thì ra là một đạo sĩ. Đạo sĩ ấy đậu đội nón tre, dài khoác áo tơi, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, trên lưng dắt chéo một thanh trường kiếm, ngù tơ màu vàng trên chui kiếm, vất phơ trong gió. Gió tuyết đầy trời, đảo bước độc hành, quá thật, khí khái phi phàm. Quách cứu thiên nói, Vị đạo sĩ này rất giỏi võ công, xem ra cũng là một hảo hán. Chỉ có một người hay là mời vào? Dương Thiết Tâm nói, Không sai, chúng ta mời ít vào uống vài chén, làm quen thêm một người bạn. Hai người đều hiếu khách, lập tức rời bàn ra cửa. Chỉ thấy đạo nhân kia đi rất nhanh. chớp mắt chỉ còn cách ngoài mười trượng Nhưng không phải là nhất chân chạy mau sinh công như thế quả thật hiếm có Hai người nhìn nhau một cái đều cảm thấy kỳ lạ Dương Thiết Tâm lớn tiếng gọi Đạo trưởng xin dừng bước Tiếng gọi vừa dứt Đạo nhân kia liền quay lại gật gật đầu Dương Thiết Tâm nói Trời lạnh tuyết lớn Sao đạo trưởng không ghép vào uống vài chén cho đỡ lạnh đạo nhân kia cười nhạt một tiếng lướt tới như bay trong chớp mắt đã tới trước cổng trên mặt đầy vẻ khinh bỉ ác cảm y cười nhạt nói bao ta dừng bước là có ý gì nói mau xem dương thiết tâm nghĩ thầm bọn ta có hảo ý mời ngươi uống rượu mà đạo nhân ngươi lại vô lễ như thế lúc ấy ngẩng đầu trở mắt mà nhìn quách hiếu thiên bèn ôm quyền nói Anh em bọn ta đang đun lửa uống rượu, thấy đạo trưởng một mình đi trong tuyết lạnh, nên lớn mật, mời ghé chơi. Nếu có đụng chạm, cũng xin đừng trách. Đạo nhân kia đảo mắt một cái, lớn tiếng nói. Thột, thột, thột, uống rượu thì uống rượu. Dương Thiết Tâm lại bực mình, đưa tay, kéo tay trái của y lại, nói. Còn chưa thỉnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng. Đột nhiên. Thấy cổ tay của đạo nhân ấy trơn như cá chạch, trượt ra khỏi tay mình. Biết là không hay, vừa định lùi lại, đột nhiên thấy cổ tay đau buốt đã bị đạo nhân kia lật tay lại giữ chặt. Trong lúc bất ngờ, thấy như bị dòng sắt bóp chặt, vừa đau vừa nóng, dội dẫn kình mà chống trả. Nào ngờ, cả cánh tay đã tê dại, không còn khí lực. Cổ tay đau buốt như là bị gãy xương. Quách cứu Thiên thấy sắc mặt nghĩa đệ đột nhiên đỏ bừng, biết y thua thiệt rồi. Nghĩ thầm, giống là có ý kết giao, nếu lại đổi ra động thủ thì đắc tội với hạo hán giang hồ. Y dội bước tới, nói, Xin mời đạo trưởng ngồi. Đạo nhân kia lại cười nhạt hai tiếng, buông cổ tay dương thiết tâm ra, bước lên thềm, nghênh ngang ngồi xuống chính giữa, và nói, Hai người các người, rõ ràng là người sơn đông. lại trốn núp ở đây giả làm dân quê lâm an. Tiếc rằng khẩu âm Sơn Đông còn chưa đổi được. Đàn ông như thế thì còn biết gió công gì. Dương Thế Tâm vừa quẩn vừa giận, bước vào trong nhà, rút một ngọn chủy thủ trong tủ, cho vào bọc, rồi trở lại phòng khách. Rót ba chén rượu, tự uống cạn một chén, im lặng không đáp. Đạo nhân kia nhìn ra tuyết lớn ngoài cửa, không uống rượu cũng không trò chuyện, Chỉ khẽ cười nhạt. Quách cứu thiên thấy y có ý thù địch quá. Biết y nghi ngờ trong rượu có chuyện. Đang cầm chén rượu trước mặt đạo nhân lên. Hớp một hớp uống cạn. Nói. Rượu lạnh mau lắm. Xin nổi chén rượu nóng khác cho đạo trưởng. Nói xong. Lại rót một chén. Đạo nhân kia đón lấy uống một hớp. Nói. Cho dù trong rượu có thuốc mê cũng không làm gì được ta. Dương Thiết Tâm càng thêm sôi máu, bèn phát tác mà nói. Bọn ta có hảo ý mời ngươi uống rượu, chẳng lẽ có ý hại ngươi? Đạo nhân nhà ngươi ăn nói không ra gì, mời ra khỏi đây ngay. Rượu của bọn ta không phải giấm, thức ăn cũng không phải thứ bỏ đi, không ai ăn. Đạo nhân kia hừ một tiếng, cũng không đếm xỉa gì tới, cầm vào rượu tự rót và tự uống. Uống cạn ba chén, chợt cởi áo tơi, tháo nón lá ra, vứt xuống đất. Dương quách, hai người nhìn lại, chỉ thấy y khoảng hơn ba mươi tuổi. lông mày xếp lên, sắc mặt thì hồng hào, mặt vuông, tay lớn, ánh mắt thì sáng quắc. Y lại cởi cái bao da trên lưng, vũ ra bàn, rầm một cái. Dương quách hai người đều giật cả mình, nhí dựng lên. Té ra, giật trong bao da lăn ra, là một cái đầu người máu me bê bết. nhược la quảng lên Ôi trời ơi Rồi chạy vào phòng trong Dương Thiết Tâm đưa tay Mò ngọn chủy thủ trong bọc Đạo nhân kia lại vũ cái bao da một cái Làm rơi ra thêm Hai vật tròn tròn Máu me bê bít, Định thần nhìn kỹ Thì là một bộ tim gan Trông không giống gan heo tim heo Chỉ e chính là tim gan của người Dương Thiết Tâm kêu lên Thằng đạo nhân giặc cướp giỏi lắm rồi rút ngọn thủy thủ ra đâm mâu vào ngực đạo nhân đạo nhân cười nhạt nói lũ cho rằng động thủ rồi à rồi phất trượng trái đánh vào cổ tay dương thiết tâm dương thiết tâm cổ tay chật tê rần năm ngón tay lập tức mất hết khí lực ngọn thủy thủ cũng bị đoạt mất quách khiếu thiên bên cạnh nhìn thấy cả kinh nghĩ thầm nghĩa đệ là dòng dõi danh tướng võ nghệ gia truyền của y lúc bình thời so tài Thì mình cũng còn kém một bậc. Mà đạo nhân này lại không coi y ra gì cả. Ra tay vừa rồi, rõ ràng là tuyệt kỹ, Không thủ đoạt bạc bạch nhận, truyền tụng trên giang hồ. Công phu này chỉ mới nghe qua, chứ trước này chưa hề được thấy. Hiện Chí An nghĩa đệ đã bị thương. Bèn cuối xuống, nhấc cây ghế lên. Chỉ chờ ngọn chủy thủ trong tay đạo nhân đâm ra là đón đỡ. Ai ngờ đạo nhân kia không đếm xỉa gì tới. Tầm ngọn chủy thủ khua loạn lên một hồi, bành nát mới tim gan người thành một đống bầy nhầy. Kế đó, hú dài một tiếng, âm thanh rung cả mái ngói. Tay phải đập xuống một chưởng, chát một tiếng, rượu thịt chán bát trên bàn đều bắn tung lên. Nhìn tới cái đầu người thì đã bị phát trưởng của y đánh nát xương sọ rồi. Ngay cái bàn cũng bị chấn động, nứt một đường dài. Hai người đang kinh nghi bất định, thì đạo nhân kia quát lên. Bọn chuột nhắc vô sĩ, hôm nay đau già, đại khai sát giới đây. Dương Thiết Tâm giận quá, không nhịn được nữa. Rút ngọn trường thương, dắt ở góc nhà, giọt ra bãi đất tuyết trước cổng, quát lớn. Ra đây, ra đây, ta sẽ cho người biết mùi lợi hại của thương pháp Dương già. Đạo nhân kia cười nhạt mà nói. Hừ, bọn chuột nhắc là ma trành cho cọp, nhà ngươi mà cũng biết thương pháp Dương già. Rồi y cũng giọt ra cổng Quách kiếu thiên thấy tình thế không hay Chạy về nhà lấy đôi kích ra Chỉ thấy đạo nhân kia cũng không tước kiếm Vẫn đứng ở đó Tay áo bào phần phật trong gió vang lên thành tiếng Dương thiết tâm quát lên Tước kiếm ra Đạo nhân kia nói Hai con số các người nhất tệ tông lên Đào ra cũng chỉ dùng tay tông đối phó thôi Dương thiết tâm ra oai một chuông độc lông xúc động đánh ra tua đỏ trên đầu thương lay động bóng thương cuốn lên thành một dần sáng lớn phóng thẳng vào giữa ngực của đạo nhân đạo nhân chợt sửng sốt cất tiếng Hay lắm. thân hình theo ngọn thương phóng tới lách qua bên trái chượng trái lật lại chụp mũi thương dương thiết tâm từng khổ luyện thương pháp từ nhỏ học được công phu ra truyền nên biết thương pháp dương gia không phải tầm thường Năm xưa, Dương tái hưng một ngọn thương sắc dẫn đầu 300 quân tống đại chiến với 4 dạng quân kim ở cầu Tiểu Thương. Hằng hái, giết hơn 2.000 quân giặc, đâm chết vạn hộ trưởng, tán bát bột đổng và hơn 100 thiên hộ trưởng, bá hộ trưởng. Lúc bấy giờ, quân kim bắn tên như mưa. Ông ta chỉ bị trúng có một mũi mà thôi. Thuận tay, bẻ gãy mũi tên, xong vào đánh tiếp. Rút lại, vì ngựa rơi xuống bãi bùng, mới kiệt sức mà tuẩn tiếp quân kim đốt xác ông ta lấy ra được hơn hai thăng đậu mũi tên sắt trận đánh ấy giết quân kim khiến chúng vừa kính sợ thương pháp dương gia oai chấn trung nguyên dương thiết tâm tuy không oai dũng bằng tổ tiên nhưng cũng đã được chân truyền về thương pháp chỉ thấy y khóa đâm đánh hất rê đập đỡ chặn mũi thương lấp loáng chiếc tô đỏ trên đầu thương chớp lên một đường thương pháp tuyệt diệu các bạn vừa theo dõi phần đầu tiên bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn kim dung